Người áo đen dựa vào thế đi xuống của cây thương, ấn vào cán thương bật người lên, lộn thêm mấy vòng nữa, đã ra xa 10 trượng, thân hình búng lên cái nữa đã biến mất ở sau mấy cây cổ thụ ngoài xa. đặng định hầu nhìn muốn đần cả mặt ra. Tuy thiếu lâm không lấy khinh công làm sở trường, chính y lại rất thích môn khinh công. Kinh công thân pháp của y từ người khác truyền thụ cho, về phương diện đó, y vốn rất tự phụ, cho rằng ít có tay nào trong giang hồ sánh kịp được với mình. Có điều hiện tại, y so sánh mình với người áo đen, nếu người này là chim ưng đang bay, y chỉ bất quá là con chim sẻ. Cho đến bây giờ, y mới phát hiện ra, quả thật mình nên đi về nhà luyện vũ công thêm ít hôm. Y bỏ công phu ra quanh quận bên đàn bà có vẻ hơi nhiều. Chính lúc y đang cảm thấy mình nên xa lánh đàn bà tí đỉnh, đã có người đàn bà đang chạy lại đỡ lấy oai bàn tay của vương đại tiểu thơ tuy lạnh ngắt. Nhưng giọng nói của cô rất ôn nhu Ông bị thương có nặng lắm không đặng định hầu cười khổ lắc lắc đầu Có những người số mạng chạy cách nào cũng không khỏi được đàn bà Dù y có không đi tìm họ Họ cũng tìm lại oai y thở ra trong bụng Bỗng hỏi Đinh hỉ đâu Vương đại tiểu thơ ngẫn người ra hỏi Y có lại sao đặng định hầu chẳng cần phải trả lời Y đã thấy đinh hỉ đang chầm chậm từ trong bóng tối bước ra Vương đại tiểu thơ nhìn nhìn y Rồi lại nhìn nhìn thanh đoạn kiếm đang cắm trên cổ xe, đây là thanh kiếm của anh. Đinh Hỉ nói, ừ. Vương Đại Tiểu Thơ nói, gã mặc áo đen lúc nãy hình như nhận ra được thanh đoạn kiếm của anh. Đinh Hỉ nói, sao? Ánh mắt của Vương Đại Tiểu Thơ loang loáng, cô nhìn chăm chăm vào y nói, có phải hắn cũng biết mặt anh? Đinh Hỷ hững hờ nói, tôi chẳng biết y có biết tôi không, nhưng tôi không nhận ra oai Vương Đại Tiểu Thơ nói. Anh có thấy hắn rõ ràng ra sao đâu mà nói không nhận ra được hắn? Đinh hỉ nghiên mặt lên lạnh lùng nói, sao cô biết tôi không nhìn rõ ràng? Vương Đại Tiểu Thơ đảo quanh trong mắt, cô bỗng cười lên một tiếng, nói, không chừng anh quả thật nhìn hắn rõ ràng hơn chúng tôi, lúc nãy hắn đào tẩu qua chỗ anh mà. Đinh Hỷ lắc đầu nói, hừ. Vương Đại Tiểu Thơ bỗng xa sầm nét mặt hỏi, lúc nãy hắn đã bỏ chạy qua chỗ anh, tại sao anh không trận hắn lại? Đinh Hỷ lạnh lùng nói, bởi vì cây bá vương thương của các người đã giúp hắn mở đường rồi. Vương đại tiểu thơ thốt không ra lời. Đinh Hỷ bước lại, rút cây bá vương thương ra, vỗng cười nhạt nói, y quả thật phải nên cảm ơn các người. Đáng lý ra y chẳng có thì giờ làm chuyện giết người bịt miệng. Các người đã kịp thời tống cây thương lại cho ai đẳng định hầu ho khẻ lên hai tiếng, cười khổ hỏi, y giết ai vậy? Đinh Hỷ nói, tô tiểu ba, đẳng định hầu thở ra. Nói, ngươi quả thật không nhìn lầm, tô tiểu ba đã quán thông với người này. Đinh Hỷ lại chậm chậm bước tới, nhổ cây kiếm trên cổ xe ra. Đặng định hầu nói, đây quả thật là một thanh kiếm báu, y còn muốn nhìn nhìn thêm, thì chẳng còn thấy nó đâu. Đinh Hỷ trở ngực tay, thanh kiếm bỗng chui tọt mất tiêu vào ống tay áo của ai đặng định hầu nói, lúc nãy ngươi phóng thanh kiếm lại, tuy không muốn làm hại ai, nhưng dọa cho người ta sợ quá chạy mất. Đinh Hỷ hỏi, sao ông biết cú phóng đó không làm hại gì ai? Đặng Định Hầu cười cười nói, thanh kiếm cắm vào thành xe, chỉ lút sâu có hai tấc, Đấy là sự thật, dấu vết trên cổ xe còn sờ sờ ra đó. Đặng Định Hầu nói, sức cổ tay của ngươi cộng thêm thanh kiếm bén nhọn này, nếu muốn hại người, cú phóng đó, dù là đâm vào đá, ít ra cũng phải đâm vào sâu 5-6 tấc. Đinh Hỷ lạnh lùng nói, ông chẳng cần phải tăng bốc tài sức của tôi lên như vậy. Đặng Định Hầu cười cười nói, bất kể ra sao, người áo đen đã bị dọa cho bò chạy. Đinh Hỉ nói, "Sao?" Đặng Định Hầu nói, "Dĩ nhiên không phải y sợ thanh kiếm này, y sợ là sợ ngươi đấy thôi." Đinh Hỉ hững hờ nói, "Không chừng y coi bản lãnh của tôi hơi quá cao." Đặng Định Hầu nói, "Ít nhất y biết đó là kiếm của ngươi, ít nhất y cũng biết ngươi là một người thế nào, vì vậy y mới bỏ đi." Đinh Hỉ nhìn y hai ba lần. Rút cuộc ông đang muốn nói gì? Đặng Định Hầu lại thở ra nói, Có những chuyện ta muốn nói ra, Chỉ bất quá bây giờ. Đinh Hỷ hỏi, Bây giờ thì sao? Đặng Định Hầu nói, Bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Đinh hỉ nói, Tại sao ông không hỏi đi? Đặng Định Hầu nhìn chăm chăm vào mắt của y, Ngươi đang giấu gì trong bụng? Tại sao không chịu nói ra? Đinh hỉ nói, Ông đã biết vậy, Tôi còn phải nói làm gì? Đặng Định Hầu hỏi, Ta làm sao biết được? Đinh Hỉ cười nhạt hỏi. Nếu ông đã không biết, ông dựa vào đâu mà nói tôi có chuyện gì giấu trong lòng? Đặng Định Hầu ngẫn người ra, cười khổ nói. Thật ra, trong lòng ta cũng có giấu một chuyện, không muốn nói ra. Đinh Hỷ nói, sao? Đặng Định Hầu nói, ta biết có một người tuy thành danh ngoài quan ngoại, nhưng y lớn lên ở Mân Nam. Đinh Hỷ đứng nghe. Đặng Định Hầu nói, Mân Nam là một nơi rất hẻo lánh. Người thiếu niên muốn nổi tiếng ở nơi đó, không phải là chuyện dễ, vì vậy bọn họ đi ra khỏi nơi đó lập công danh, có người vào trung nguyên, có người ra quan ngoại. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, bọn họ, Đặng Định Hầu nói, dĩ nhiên là lúc bọn họ cùng nhau ra ngoài lập nghiệp, không phải chỉ có một người mà thôi. Gương mặt của Vương Đại Tiểu Thơ trắng bệch ra, cô nói, có phải ông nói, cha tôi cũng là một trong những người đó. Đặng Định Hầu nói. Hiện tại ta chỉ nói có một người, y ở Mân Nam, nhưng thành danh ở quan ngoại, vì vậy y và cha cô là bạn bè với nhau. Gương mặt của Vương Đại Tiểu Thơ lại càng trắng bệch ra, cô nắm chặt bàn tay y hỏi, "Ông đang nói bách Lý Trường Thanh?" Đặng Định Hầu gật gật đầu nói, "Một người đã nổi tiếng rồi, đại khái không muốn đề cập tới những chuyện dĩ vãng không hay ho gì cho lắm, vì vậy chuyện của y và cha cô, trong giang hồ ít có ai hay biết." Vương Đại Tiểu Thơ nói Sao ông biết? Đặng Định Hầu nói, bởi vì gia đình bà vợ của tôi, Tấu Sảo là một nhà vũ lâm thế gia ở Mân Nam. Ông bác của bà lúc trước có qua lại với Bách Lý Trường Thanh. Lúc đề cập đến bà vợ của Y, vô tình hay cố ý, Y nhẹ nhẹ buông bàn tay của Vương Đại Tiểu Thơ ra. Vương Đại Tiểu Thơ không hề chú ý. Đặng Định Hầu lại nói tiếp, những nhà vũ lâm thế gia ở Mân Nam, đa số điều rất bảo thủ, bởi vì họ đặt nặng quan niệm về quê quán của mình ngôn ngữ lại không giống người Trung Nguyên cho lắm, nên rất ít khi lại Trung Nguyên. Vương Đại Tiểu Thơ nói, vì vậy chuyện dĩ vãng của Bách Lý Trường Thanh ở Mân Nam, người Trung Nguyên rất ít ai biết được. Đặng Định Hầu nói, có điều bà vợ của tôi có nói qua, ông bác của bà là bạn cũ của Liêu Đông Đại Hiệp, bà rất lấy làm vinh dự, thậm chí bà còn nhớ được ngày sinh nhật của Bách Lý Trường Thanh. Vương Đại Tiểu Thơ nói, thế à? Sao bà ta biết được? Đặng Định Hầu nói. Bởi vì ông bác của bà nói cho bà biết, sinh nhật của Bách Lý Trường Thanh cùng một ngày với bà. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, ngày nào? Đặng Định Hầu nói, 13 tháng 5, những ngôi sao đang lấp lánh trên trời, mặt đất rộng bao la lại càng thêm yên tĩnh, gió đêm thổi qua cây cỏ, nhẹ nhàng như hô hấp của tình nhân. Đinh Hỷ bỗng nói, tại sao các người không nói gì nữa, không có ai phản ứng. Đinh Hỷ nói, không nói chuyện có nghĩa là... Các người đã cho Bách Lý Trường Thanh là kẻ hung thủ thiện tài ấy rồi phải không? Vương Đại Tiểu Thơ Hàn Học nói, xem ra hắn còn là một kẻ gian tế đáng chết. Đặng Định Hầu nói, liên doanh tiêu cuộc của chúng ta nếu tổ chức được thành công, thế lực của Thanh Long Hội sẽ không khỏi bị ảnh hưởng. Vì vậy, y bèn đưa bí mật của bọn ta ra cho ngươi biết. Đinh Hỷ nói, có lý. Đặng Định Hầu nói, y làm như vậy, không những sẽ phá hoại oai tín của khai hoa ngụ khuyển kỳ. Mà còn có thể ngồi đó làm ngư ông thủ lợi. Đinh Hỷ nói, có lý. Đặng định hầu nói, nhưng y không ngờ rằng Đinh Hỷ thông minh cũng có lúc bị thất thủ. Kế hoạch lần này đã bị thất bại, y chỉ còn cách phát động lại lần thứ hai. Đinh Hỷ nói, có lý. Đặng định hầu nói, may mà y đã đem thế lực của Thanh Long hội tiềm nhập vào ngã hổ cương từ lâu. Ngã hổ cương lại tấu xảo đang tính liên minh các nhóm hắc đảo, y bèn quyết tâm mua chuộc cái tổ chức đó để đám bằng hữu bọn hắc đạo đánh nhau một trận với khai hoa ngụ khuyển kỳ. Đinh Hỷ nói, có lý. Đặng định hầu nói, chỉ tiếc là bọn huynh đệ trên ngã hổ cương, còn có những người không nghe lời, y không mua chuộc được những người đó, vì vậy mới giết quách họ luôn để bịt miệng. Đinh Hỷ nói, có lý. Đặng định hầu nói, sau đó y mới giá hoại cho chúng ta, làm cho ngươi không về lại được ngã hổ cương, bởi vì y vẫn còn có chỗ cố kỵ với gã Đinh Hỷ thông minh. Đinh Hỷ nói, có lý. Đặng Định Hầu nói, đại vương tiêu cuộc kiên quyết không chịu gia nhập khai hoa ngũ khuyển kỳ. Không chừng chính vì vương lão gia tử đã biết âm mưu của y. Bọn họ lúc còn ở mân nam vốn là bạn bè thân thiết với nhau. Đinh Hỷ nói, có lý. Đặng Định Hầu nói, nghe nói thanh long hội vốn bắt đầu ở mân nam. Lúc vương lão gia tử còn trẻ, không chừng đã từng gia nhập tổ chức của họ. Đinh Hỷ nói, có lý. Đặng Định Hầu nói, đợi đến lúc Thanh Long Hội muốn đem thế lực vào Trung Nguyên tiêu cuộc, dĩ nhiên là muốn nhờ Vương Lão Gia Tử giúp dùng họ. Nhưng bấy giờ Vương Lão Gia Tử đã nhìn xuyên qua mặt thật của bọn họ, vì vậy tuy bị bọn họ oai bức dụ dỗ ông ta vẫn không bị lay động, do đó mới bị chết thảm đưa ói tay bọn họ. Đinh Hỷ nói, có lý. Đặng Định Hầu bật cười nói, ngươi đã nói tới 9 câu, có lý, liên tiếp, nhất định đã cho là ta có lý phải không? Đinh Hỷ cũng bật cười nói, tôi thừa nhận mỗi câu ông nói đều có lý, chỉ tiếc là tôi chẳng thấy có chứng cứ gì cả. Đặng Định Hầu hỏi, ngươi muốn chứng cứ ra sao? Đinh Hỷ nói, tùy tiện chứng cứ ra sao cũng được. Đặng Định Hầu hỏi, nếu không có chứng cứ, chúng ta không thể xem bách lý trường thanh là hung thủ sao? Đinh Hỉ nói, không thể. Đặng Định Hầu thở ra nói, y là bạn thân của vương lão gia tử, những năm còn trẻ đã từng quậy ở đất mân nam. Lộ trình và bí mật của tiêu cuộc chúng ta... Chỉ có y là hoàn toàn hay biết... Không những vũ công của y cực cao... Mà còn từng luyện qua bách bộ thần quyền... Thậm chí ngay cả binh khí của ngươi sử dụng... Y cũng đều biết rõ... Y than thở một hồi... Lại nói... Bao nhiêu đó điều kiện... Y đều phù hợp vào đó cả... Không lẽ như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Đinh Hỷ nói... Còn chưa đủ... Đặng định hầu hỏi... Tại sao? Đinh Hỷ nói... Bởi vì người có thể phù hợp những điều kiện đó, không phải chỉ có một mình ông ta. Đặng Định Hầu hỏi, trừ y ra còn ai nữa? Đinh Hỉ cười cười nói, ít nhất là còn có ông. Đặng Định Hầu hỏi, là sao? Đinh Hỷ nói, ông cũng là bạn bè của Vương Lão Gia Tử. Vợ của ông là người Mân Nam. Dĩ nhiên ông đã có qua Mân Nam. Bí mật trong tiêu cuộc của các ông, dĩ nhiên là ông đều biết rõ. Đặng Định Hầu cười khổ nói, không những vậy. Ta còn có luyện qua Bách Bộ Thần Quyền, không những vậy còn đến mức không dở lắm." Đinh Hỉ mỉm cười nói, "Dĩ nhiên tôi biết ông nhất định không phải là hung thủ, chẳng qua tôi chỉ muốn đề tình ông, người phù hợp với bao nhiêu đó điều kiện, không hẳn nhất định là hung thủ." Đặng Định Hầu nhìn nhìn y, bỗng cười cười nói, "Ngươi quên mất một điều." Đinh Hỉ nói, "Sao?" Đặng Định Hầu nói, "Những điều kiện đó, ta không phù hợp hết hoàn toàn, bởi vì cho đến tối hôm qua, Trước đó ta chưa hề biết ngươi sử dụng thứ binh khí gì. Đinh hỉ không thể phủ nhận chuyện đó. Đặng Định Hầu nói, dạo sau này danh tiếng của ngươi tuy đã nổi như cồn, nhưng ít kẻ trong giang hồ thấy qua binh khí của ngươi. Đinh Hỷ cũng không thể phủ nhận chuyện đó. Quả thật rất ít khi y phải động thủ, giải quyết các vấn đề. Thường thường y dùng trí tuệ hơn là thanh kiếm của mình. Đặng Định Hầu đang nhìn y chăm chăm, bỗng cười lên một tiếng nói, kỳ thực. Dĩ nhiên ta cũng biết, ngươi nhất định không phải quán thông với tên hung thủ đó. Chẳng qua, Đinh Hỷ hỏi, chẳng qua làm sao? Đặng Định Hầu nói, ta thấy hình như ngươi biết bách lý trường thanh thì phải. Đinh Hỷ hỏi, tại sao? Đặng Định Hầu nói, bởi vì y biết chuyện của ngươi, mà ngươi cũng quan tâm đến chuyện của ai vương đại tiểu thơ bỗng cười nhạt nói. Không những quan tâm, mà nãy giờ đang biện bạch dùng cho hắn ta. Không lẽ, Đinh Hỷ cũng đang cười nhạt nói. Không lẽ các người cho rằng tôi là con của ông ta sao? Vương Đại Tiểu Thơ nói, bất kể anh là gì của hắn ta, anh đã muốn biện bạch dùng cho hắn, cũng phải đưa ra chứng cứ. Đinh Hỷ hỏi, vì vậy, tôi cũng phải theo các người đến ngã Hồ Cương. Vương Đại Tiểu Thơ nói, bất kể Ngũ Nguyệt Thập Tam có là Bách Lý Trường Thanh hay không, hiện tại hắn đã về lại ngã Hồ Cương. Đinh Hỷ hỏi, vì vậy hiện tại tôi nên theo các người về đó. Vương Đại Tiểu Thơ rút cuộc thừa nhận, tôi muốn anh đi ngay bây giờ. Đinh Hỷ nói, ha ha. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, ha ha nghĩa là sao? Đinh Hỷ nói, ha ha có nghĩa là, dù cô có nói cách gì, tôi không đi là không đi. Vương Đại Tiểu Thơ ngẫn người ra. Cô nhìn nhìn Đặng Định Hầu, Đặng Định Hầu cũng chỉ đành nhìn lại cô. Đinh Hỷ nhẫn nha nói, hai vị còn có cao luận gì nữa không? Vương Đại Tiểu Thơ nóng ruột quá. Ngay cả viền mắt cũng đỏ hồng cả lên, cô bỗng lớn tiếng hỏi, tại sao anh không hỏi tôi, tiểu mã bây giờ đang ở đâu? Đinh hỉ hỏi lại, tại sao tôi phải hỏi? Y lạnh lùng nói tiếp, Y chẳng phải là một đứa bé, không lẽ còn phải cần một người sáng tối theo Y, đút sữa vào miệng Y sao? Vương đại tiểu thơ đã đỏ cả mặt lên, rút của cô nhìn không nổi nói, nhưng mà, bọn họ đều đã đến ngã hồ cương, không lẽ anh, anh không nóng ruột tí nào sao? đặng Định Hầu đã nóng ruột trước, bọn họ đi lúc nào vậy? Vương Đại Tiểu Thơ nói, lúc tôi lại gặp mặt các người, tôi có gọi bọn họ chờ tôi ở trước khách sạn, nào ngờ. đặng Định Hầu nói, nào ngờ, lúc cô về lại, bọn họ đã đi trước rồi. Vương Đại Tiểu Thơ cắn môi gật gật đầu, nói, Tiểu Lâm nói cho tôi biết, Tiểu mãi chẳng biết sợ trời, sợ đất, chỉ sợ có mũi đinh đại ca của ai đặng Định Hầu nói, y biết cô đi tìm đinh hỷ. Dĩ nhiên không đợi ở đó chờ bị mắng chửi. Đinh Hỉ sa sầm nét mặt nói, tôi mà muốn mắng ai, người đó chỉ là chính tôi. Đặng Định Hầu nói, bất kể ra sao, tiểu mã vẫn là huynh đệ của ngươi, hiện tại Ngạ Hồ Cương xem ngươi là kẻ phản đồ, dĩ nhiên sẽ không tha cho oai Đinh Hỉ nói, hừ. Vương đại tiểu thơ nói, bọn họ trước khi đi có giao tiền thuê khách sạn và nhắn với người trong khách sạn họ đến Ngạ Hồ Cương trước xem ra sao. Bất kể kết quả ra sao, đều sẽ nhắn tin qua Lão Sơn Đông. Đặng Định Hầu nói, hiện tại y lại ngã hồ cương, có khác gì bầy dê lùa vào hang cọp. Vì vậy, Vương Đại Tiểu Thơ giành nói, vì vậy bất kể ra sao, chúng ta phải mau mau lại đó cho nhanh. Đinh Hỷ nói, hừ hừ. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, hừ hừ là nghĩa làm sao? Đinh Hỷ lạnh lùng nói, hừ hừ có nghĩa là, bất kể các người đi đâu, ta phải đi ngủ trước đã. Con ngựa kéo cổ xe đó, vốn không phải là một con tuấn mã nhưng ngựa của quy đông cảnh, không có con nào là không phải tuấn mã Lúc đinh hỉ bỏ đi, y đã đem con ngựa buộc vào thân cây, mới nhìn y tưởng y là một người dễ giải không cẩn thận. Thật ra, làm chuyện gì cũng rất kỹ càng, bởi vì, từ nhỏ đến lớn y đã phải tự mình lo liệu lấy mình. Y cũng chẳng mang người đi phía sau có theo mình hay không. Một mình trở lại, vào cổ xe lấy ra một vỏ rượu. Uống một hơi cạn queo, rồi nhảy lên nóc xe, thả tung cả tay lẫn chân, nằm thoải mái ra đó. Có được một chỗ như vậy, y đã lấy làm thỏa mãn lắm rồi. đặng Định Hầu và Vương Đại Tiểu Thơ dĩ nhiên đành phải theo y về lại chỗ cũ. Bọn họ đi tìm một đám lá khô, nhúng lên một đống lửa. Nơi đây tuy không có chó sói hay cọp gì, rắn nhất định là có. Đốt lửa lên, Đại Khái cảm thấy an toàn hơn. đặng Định Hầu cũng là người rất kỹ càng. Vì vậy y mới sống cho được đến bây giờ, cánh tay của ông ra sao rồi, cũng còn tốt, tôi có đem theo kim sang dược, tôi xem thử ra sao. Vương Đại Tiểu Thơ bỗng lộ cái tính ôn nhu của đàn bà ra, cô nhẹ nhẹ xé ống tay áo của Đặng Định Hầu, lấy chút rượu đun nóng lên rửa sạch vết thương, đổ một tí thuốc vào đó, rồi xé một mảnh lớp áo trên quần ra, bao lại đàng hoàng. Động tác của cô rất ôn nhu mà để ý từng chút. Chỉ tiếc là Đinh Hỷ chẳng thấy gì cả. Y cởi Y phục mình ra. Cuộn lại một đống làm gối đầu. Nằm ngủ vùi ở đó. Vương Đại Tiểu Thơ hình như cũng chẳng nhìn gì đến Y. Nhưng lại nhìn không nổi phải nói. Ông xem cái gã đó. Tại một nơi thế này. Y còn nằm ngủ say xưa như vậy. Đặng định hầu cười cười nói. Nghe nói từ nhỏ Y đã lăn lộn trong giang hồ. Cỡ hạng người như Y. Dù có đứng. Cũng còn ngủ được nữa mà. Vương Đại Tiểu Thơ cắn môi chầm ngâm một hồi lâu, nhịn không nổi lại hỏi, không lẽ trước giờ y không có nhà gì sao? Đặng định hầu nói, hình như là không. Vương đại tiểu thơ phảng phất như đang than thở, nhưng cô vẫn bên mặt lên, lạnh lùng nói, nghe nói người không nhà không cửa, thế nào cũng sẽ có nghĩa khí với bạn bè lắm, chỉ có y hình như là ngoại lệ. Đặng định hầu hỏi, cô cho là y không có nghĩa khí với tiểu mã. Vương đại tiểu thơ nói, hừ. Đặng định hầu nói, Không chừng vì y nút khổ quá nhiều. Gặp người lạ thường thường hay dự ý một chút. Vương Đại Tiểu Thơ cười nhạt nói. Một kẻ chân chính nam tử Hán. Bất kể nút phải bao nhiêu thứ khổ. Đều chẳng sợ chết quá như oai Đặng Định Hầu nhìn cô. Mỉm cười nói. Cô có vẻ không vui vẻ với y lắm. Vương Đại Tiểu Thơ nói. Hừ hừ. Đặng Định Hầu mỉm cười nói. Không lẽ cô cho là y hết thích cô rồi sao. Vương Đại Tiểu Thơ nói. Tôi... Đặng Định Hầu ngắt lời cô, có những người trong lòng thì thích lắm, mà ngoài miệng thì chẳng nói gì. Có lúc trong lòng họ nhiều nhiệt tình, ngoài mặt thì lạnh băng băng. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, tại sao? Đặng Định Hầu nói, bởi vì thân thế của họ rất bi khổ, sinh hoạt lại không được an toàn, tùy thời tùy lúc đều có thể bị chết dưới lưỡi kiếm của người khác. Vì vậy lúc bọn họ có thích ai, ngược lại càng phải tránh xa người đó. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, Vì y không muốn liên lụy đến cô con gái y yêu thích. Đặng định hầu nói, đúng vậy. Vương đại tiểu thơ hỏi, ông cho là đinh hỷ thuộc hạng người đó. Đặng định hầu nói, đúng vậy. Y thở dài, nói tiếp, ngoài mặt xem ra y có vẻ rất phóng khoáng, rất ung dung. Kỳ thật trong lòng nhất định có rất nhiều cái nút mở không ra. Vương đại tiểu thơ nhìn y đăm đăm dịu dàng nói, Ông có vẻ lúc nào cũng nghĩ dùng được cho mọi người, lúc nào cũng hiểu được mọi người. Đặng định hầu cười cười nói, đấy không chừng bởi vì ta đã già rồi, ông già đại khái dễ thông cảm người khác hơn là trai tráng. Vương đại tiểu thơ nhoãn miệng cười nói, cỡ hàng ông già như ông, thế gian này cũng không có bao nhiêu người. Bấy giờ đang có một trận gió nhẹ nhàng thổi vi vu trên cỏ xanh. Sau đầy trời, ánh lửa chập tròn, chiếu lên gương mặt của cô, gió mang đến mùi thơm của cây cỏ, thảm cỏ êm như nhung. Cô cười thật ôn nhu làm sao? đặng định hầu bỗng cảm thấy trái tim mình đang đập lên thình thịch, càng đập càng nhanh. Y không phải là loại đàn ông thấy con gái đẹp là tim đập mạnh lên, nhưng cô bé này, Y nhất định không thể để tình huống này phát triển thêm tí nào. Y cười gượng lên một tiếng, nói, xem kiểu này, chúng ta không còn chỗ nào về lại được. Thôi ở tạm nơi đây ngủ qua một đêm, có chuyện gì, đợi đến mai sẽ nói. Vương Đại Tiểu Thơ gật gật đầu, nói, Hiện tại cũng không nóng lắm. Chúng ta nằm một bên đóng lửa ngủ được không? đặng Định Hầu hình như giật nảy mình lên. Chúng ta... Vương Đại Tiểu Thơ nói. Ông ra máu nhiều quá. Nhất định sẽ thấy lạnh. Dĩ nhiên là nên ngủ một bên đóng lửa. đặng Định Hầu nói. Nhưng còn cô Vương Đại Tiểu Thơ nói. Dĩ nhiên là tôi cũng ngủ ở đây. Tôi sợ rắn. đặng Định Hầu nói. cô cô có thể đi lên xe ngủ. Vương Đại Tiểu Thơ nói. Không lẽ rắn không biết bò vào xe sao? Cô nhoãn miệng cười tươi nói tiếp. Nếu ông sợ tôi, tôi có thể ngủ xa xa ông một chút. Tôi ngủ ngon lắm, không lăn lại một bên ông đâu. Cô ngủ không ngon tí nào. Các cô gái còn trẻ tuổi, không bao giờ ngủ ngon được. Uống gì, cỡ một đại tiểu thơ quen thói được nuông chiều như cô. Ngủ ở một nơi như thế này, dĩ nhiên là không yên. Trong giấc ngủ, cô bỗng lăn qua một bên. Một bàn tay đè vào ngực của Đặng Định Hầu. Bàn tay của cô mềm mại mà xinh xắn. Đặng Định Hầu không dám động đẩy tí nào. Y không phải là thứ quân tử ngồi yên không bị cám dỗ Đối với các cô gái trẻ tuổi, Y vốn rất có nhiều hứng thú. Có điều cô gái này, Y thở ra, cấm mình nghĩ tiếp. Y bắt đầu nghĩ đến đinh hỷ. Người thanh niên trẻ tuổi này quả thật có nhiều chỗ hay. Y rất thích người này, giống như Y thích một người anh em ruột thịt của mình. Y lại nghĩ đến bà vợ của mình Mấy năm sau này Y lơ là với bà ta lắm Nhưng bà ta vẫn là một người vợ hiền Lúc Y cần thiết Dù bà ta đang ngủ say Trước giờ vẫn không hề cử tuyệt với oai Nghĩ đến những đêm ân ái triền miên trong thời tân hôn Nghĩ đến sự chiều chuồng ôn nhu Cơ thể mềm mại của bà Nghĩ đến cặp đùi thuôn dài no tròn Y lại cấm mình đi nghỉ tiếp Lại có một trận gió thổi qua Y nhẹ nhẹ sờ vào vết thương trên cánh tay Y bỗng cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng. Y ngủ thiếp đi, nhưng Đinh Hỷ vẫn còn chưa ngủ được. Bọn họ nói chuyện lúc nãy, mỗi câu Y đều nghe rõ mồn một. Dù trong lòng Y có thích cô, ngoài miệng nhất định sẽ không nói ra đâu. Trong lòng Y nhất định có nhiều nút thắt chưa mở ra được. Đặng định hầu quả thật hiểu Y lắm, nhưng vẫn còn chưa hiểu thấu. Y tránh né cô ta, lãm đảm với cô ta. Không phải chỉ vì y sợ mình liên lụy đến cô. Mà là vì y không dám. Y không dám. Bởi vì y thấy mình không tương xứng với cô. Y có mặc cảm tự ti mà không ai hiểu nổi. Cảm giác tự ti ở trong lòng thắt chặt nút mở không ra. Mọc căn mọc dễ trong đó. Dễ đã mọc quá sâu. Đói khát. Sợ hãi. Lạnh lẽo. Như những con chó hoang nằm trực ở vệ đường. Vì một miếng bánh nguội lạnh mà bị người ta đánh đập tàn nhẫn. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện đó y phục trên người y sẽ bị ướt đẫm mồ hôi, người y sẽ không ngớt run rẩy. Thời thơ ấu của y, quả thật còn kinh khủng hơn cả cơn ác mộng. Hiện tại, cái dĩ vãng bi thảm ấy đã qua từ lâu, vết thương trên thân thể đã bình phục, nhưng vết thương trong tâm khảm vĩnh viễn không có cách nào tiêu trừ. Ông có vẻ lúc nào cũng nghĩ dùng được cho mọi người, lúc nào cũng hiểu được mọi người. Y lại nghĩ, Đặng Định Hầu quả thật là một người bạn tốt, là một hảo hán. Mình đã thiếu nợ ông ta nhiều lắm, hầu như khó mà trả cho hết. Đinh Hỉ biết rằng mình cũng thích oai tuy y đã có gia đình, có vợ con, nhưng những chuyện đó đối với Đinh Hỷ không quan trọng. Quan trọng là, y tuyệt không thể làm chuyện gì không phải với bạn bè. Một người không nhà không cửa, thế nào cũng sẽ có nghĩa khí với bạn bè lắm. Cô cho là y không có nghĩa khí với tiểu mã. Đinh Hỷ thở ra trong bụng, tiểu mã không những là bạn của y, cũng là huynh đệ của y. Tay chân của ai tiểu mã đi lần này, quả thật như dê non vào miệng cọp. Không lẽ y sẽ ngồi nhìn chân chân ra đó. Y nhắm mắt lại, quyết tâm ngủ một chút. Sáng mai còn có bao nhiêu chuyện phải làm. Sao đầy trời, gió đêm thật ôn nhu. Sáng mai trời nhất định sẽ đẹp. Mặt trời mọc. Tia sáng đầu tiên vừa xuyên qua màn xương, chiếu xuống mặt đất. Đặng định hầu tỉnh dậy. Lúc y đã tỉnh. Ánh mặt trời đang lấp lánh trên suối tóc đen nhánh óng mượt của vương đại tiểu thơ. Lông mày của cô thật dài. Hai má cô đỏ hồng. Làn tóc mềm mại được mùi hương say đám lòng người. Cô ngủ ngay bên cạnh y. Ngủ say như một đứa bé. Đặng định hầu uống rượu say tỉnh dậy. Thường thường phát hiện có người đàn bà trẻ tuổi xa lạ nằm một bên mình. Thông thường y phải nghĩ một hồi. Mới nhớ ra người đàn bà này tự nhiên sao lại nằm ở đây. Có điều lần này. Y không nghĩ tiếp. Gión dén đứng dậy, hít một hơi thật sâu vào không khí trong lành của buổi sớm mai. Sau đó y bỗng ngẫn người ra. Đinh Hỷ ngủ trên nóc xe bây giờ đã không thấy đâu. Con ngửa buộc vào gốc cây cũng không thấy đâu. Không khí ngoài hoang dã vào buổi sáng thật mới mẻ. Đặng định hầu thấy cổ xe còn nằm nguyên vị trí. Chẳng qua, con ngựa và Đinh Hỷ đã đi đâu. Con ngửa tự nó ác hẳn không chạy đi một mình. Nhất định có người dẫn nó đi. Có phải Đinh Hỉ làm chuyện này không? Y lại hít vào một hơi thật dài không khí mới mẻ ấy, nhưng hình như không làm tiêu được cơn say đêm qua làm đầu óc mơ mơ hồ hồ. Y đang nghĩ, Đinh Hỉ đi rồi, tại sao lại không nói với mình câu nào? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 11, sợ phí sách ma quái Đinh Hỉ quả thật đã đi rồi. Y quả thật đã bỏ đi, không những đem theo con ngựa, còn đem theo vỏ rượu Để lại hai chữ trên xe, tái kiến. Tái kiến có nghĩa là, có lúc không bao giờ sẽ tái kiến. Tại sao y không nói gì đã bỏ đi? Có phải vì chúng ta bức bách y lên ngã hổ cương không? Vương Đại Tiểu Thơ cắn chặt môi. Tôi không thể nào ngờ được y là một kẻ hèn nhát sợ chết như vậy. Y nhất định không phải thế. Đặng Định Hầu nói rất khẳng định y không tự giả đã bỏ đi. Nhất định là có nguyên do. Nguyên do gì? Ta cũng không biết. Đặng định hầu thở ra, cười khổ nói, ta cứ ngờ ta đã hiểu biết rất rõ về ai vương đại tiểu thơ nói, nhưng ông đã nghĩ lầm. Đặng định hầu thở dài, y thật là một người khó hiểu, chẳng ai đoán được trong bụng y nghĩ gì. Vương đại tiểu thơ nói, tôi nghĩ nhất định y có biết Bách Lý Trường Thanh, không chừng có quan hệ gì đến Bách Lý Trường Thanh là khác. Đặng định hầu nói, xem ra có vẻ có tí quan hệ, thật ra nhất định là không. Vương đại tiểu thơ hỏi, ông biết sao? đặng Định Hầu gật gật đầu nói, tuổi tác của hai người tranh lệch quá xa, nhất định không thể có cách gì kết bạn với nhau. Vương Đại Tiểu Thơ nói, không chừng họ không phải là bạn bè, không chừng y quả thật là con của Bách Lý Trường Thanh. đặng Định Hầu bật cười. Vương Đại Tiểu Thơ nói, ông cho là chuyện không thể được sao. đặng Định Hầu nói, Bách Lý Trường Thanh là một quái nhân, không những trước giờ y không có vợ con gì. Thậm chí ta còn chưa bao giờ thấy y nói chuyện với một người đàn bà nào. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, y chán ghét đàn bà. Đặng Định Hầu gật gật đầu, cười khổ nói, không chừng cũng vì lý do đó mà y mới thành công như vậy. Y biết nói ra câu đó có hơi lỡ lời, lập tức lại nói tiếp, không chừng Đinh Hỷ cũng đến ngạ hổ cương. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, tại sao y không muốn đi với chúng ta? Đặng Định Hầu nói, bởi vì ta đã bị thương, cổ. Vương Đại Tiểu Thơ vênh mặt lên nói, còn vụ công của tôi thì quá dở, y sợ liên lụy chúng ta, vì vậy thả đi một mình. Đặng Định Hầu nói, đúng vậy. Vương Đại Tiểu Thơ cười nhạt hỏi, ông thật tình nghĩ y là người có nghĩa khí lắm. Đặng Định Hầu hỏi ngược lại, cô nghĩ là không? Vương Đại Tiểu Thơ nói, nhưng y cũng phải biết, dù y có đi trước, chúng ta cũng nhất định sẽ theo sau đó. Đặng Định Hầu hỏi, chúng ta... Vương Đại Tiểu Thơ nhìn lom lom vào y hỏi... Không lẽ ông cũng muốn tôi đi một mình? Đặng định hầu bật cười, cười khổ. Cả đời y tiếp xúc với không biết bao nhiêu người đàn bà. Trước giờ, y chưa bao giờ biết nói một câu từ chối với người đàn bà nào yêu cầu y điều gì. Không chừng cũng vì vậy mà đàn bà cũng ít khi từ chối oai ông rốt cuộc có đi hay không. Dĩ nhiên là đi. Đặng định hầu cười khổ, nhìn nhìn đôi giày đi đã muốn mòn hết đế của mình. Gần đây cái bụng của ta cũng có vẻ hơi lớn ra. Phải nên đi bộ tí đỉnh, ông đi không nổi, tôi sẽ cõng ông. Ý của cô có phải là, đến lúc cô đi không nổi, ta cũng sẽ cõng cô. Có phải chúng ta đi tìm Lão Sơn Đông trước? Ừ, ông biết Lão Sơn Đông là ai không? Không biết, tôi hy vọng cái Lão Sơn Đông này không đến nổi già quá. Trước giờ tôi không thích nói chuyện với mấy ông già lắm. Không lẽ cô không nhận ra ta là ông già đây sao? Ông mà là ông già, tôi đã thành bà già rồi. Nếu hai người có nhiều chuyện để nói với nhau, kết bạn đồng hành, dù đường có xa bao nhiêu, cũng không thấy đến nổi gì xa lắm. Do đó bọn họ không mấy chốc đã đến ngã Hồ Cương. Bọn họ không trực tiếp lên thẳng núi, Đặng định hầu thương tích còn chưa khỏi hẳn. Vương Đại Tiểu Thơ cũng không phải là kẻ thô lỗ không biết sống chết là gì. Dưới chân núi có một cái tiểu trấn, trong trấn có một cái quán bán bánh bao, lão sơn đông, bánh bao ngon. Quán bánh bao của Lão Sơn Đông quả thật đã rất cũ Tấm biển bên ngoài Bàn ghế bên trong Thứ nào cũng đen xì cả lên Ông chủ quán Hầu bàn Nấu bếp đều là một người Người này tên là Lão Sơn Đông Người này không già lắm Nhưng đã bị dầu mỡ nung đen thôi Chỉ trừ lúc cười Mới lộ ra hàm răng trắng ẩn Trừ bánh bao ra Lão còn làm gà nướng Sơn Đông Bánh bao rất lớn Gà nướng mùi vị cũng ngon lành Do đó tiệm làm ăn cũng rất khá giả, chỉ lúc nào mọi người đã ăn cơm tối xong, tiệm bánh bao đã đóng cửa, Lão Sơn Đông mới có thể giờ ránh rỗi, ngồi ăn hai cái bánh bao, vài cái chân gà, uống lai dai mấy ly rượu để lâu. Lão Sơn Đông đang ngồi uống rượu, một người có may mắn rảnh rỗi ngồi uống ly rượu, có người khác lại phá rối, trong lòng sẽ không khỏi lấy làm bực bội. Lão Sơn Đông hiện giờ trong lòng rất bực bội, quán bánh bao đã đóng cửa rồi. Nhưng vì cửa nhỏ bên cạnh còn mở để thông gió, vì vậy đặng Định Hầu và Vương Đại Tiểu Thơ bèn bước vào. Lão Sơn đông bênh mặt lên, chừng mắt nhìn bọn họ, xem hai người như hai con quái vật. Vương Đại Tiểu Thơ cũng đang chừng mắt nhìn Lão, cũng xem Lão như một con quái vật. Có khách vào tiệm, lại phùng mang trợn má lên chừng mắt nhìn, không phải là quái vật là gì nữa. đặng Định Hầu nói, còn bánh bao không? Tôi muốn mua vài cái mới làm nóng hổi. Lão Sơn Đông nói, không có đồ nóng. Đặng Định Hầu nói, nguội cũng được. Lão Sơn Đông nói, nguội cũng không có luôn. Vương Đại Tiểu Thơ nhìn không nổi la lên, quán bán bánh bao tại sao không có bánh bao. Lão Sơn Đông trợn mắt trắng dã lên nói, quán bánh bao dĩ nhiên là có bánh bao. Quán bánh bao đóng cửa rồi, không có bánh bao. Nóng lạnh gì cũng không có, nửa cái cũng không có. Vương Đại Tiểu Thơ lại muốn nhảy dựng lên, Đặng Định Hầu đã giữ cô lại. Nếu Tiểu Mã và Đinh Hỷ lại đây mua, ông có hay không? Lão Sơn Đông hỏi, Đinh Hỷ. Đặng Định Hầu nói, đấy là gã Đinh Hỷ làm người ta vui thích đó. Lão Sơn Đông hỏi, ngươi là bạn bè của y? Đặng Định Hầu nói, tôi cũng là bạn của Tiểu Mã. Bọn họ kêu tôi lại đây. Lão Sơn Đông chừng mắt nhìn y cả nửa ngày, bỗng bật cười. Quán bánh bao dĩ nhiên là có bánh bao, lạnh nóng gì đều có cả. Đặng Định Hầu cũng phì cười nói có gà nướng không? lão sơn đông nói, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. mùi vị gà nướng quả thật không dở tí nào, nhất là nước gà chấm ăn với bánh bao, thật là làm cho người ta muốn nuốt luôn cả cái mũi của mình. lão sơn đông ngồi ăn chân gà, nhìn nhìn bọn họ ăn uống như voi như cọp, lão lộ vẻ rất đắc ý, mà hình như cũng rất thần bí. đặng định hầu cười nói, thêm một cái đùi gà nữa được không? lão sơn đông lúc lắc đầu. Mõm thở ra nói, đùi gà thì các ngươi ăn, chân gà chỉ có người bán hàng chịu khó núp vào. Vương Đại tiểu thơ hỏi, tại sao ông không ăn? Lão Sơn Đông lại lắc đầu nói, ta không dám. Vương Đại tiểu thơ hỏi, vậy chắc ông là người rất giàu có. Lão Sơn Đông hỏi lại, cô xem tôi có giống như một người giàu có không? Lão không giống, từ đầu đến chân đều không giống. Vương Đại tiểu thư hỏi, tiền ông kiếm được đi đâu hết? Lão Sơn Đông nói Thua bạc hết cả, ít nhất quá nửa là thua cái tên tiểu tử Đinh Hỷ đó. Vương Đại Tiểu Thơ cũng bật cười. Lão Sơn Đông trợn ngược cặp mắt trắng dã lên nói, Ta biết các ngươi nhất định coi ta là quái vật. Thật ra, Vương Đại Tiểu Thơ cười nói, Thật ra ông vốn là một quái vật đấy thôi. Lão Sơn Đông cười lớn, nói, Nếu không phải quái vật, tại sao lại đi kết bạn với gã Đinh Hỷ? Lão nhìn lên nhìn xuống quan sát Vương Đại Tiểu Thơ một hồi, lại nói, Hiện tại ta mới tin các ngươi là bạn bè của y, nhất là cô. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, bởi vì tôi cũng là một quái vật. Lão Sơn Đông uống hết ly rượu, mỉm cười nói, nói thật với cô. Cô quái đản tới mức độ đủ tư cách làm bà vợ của tên tiểu tử đó. Vương Đại Tiểu Thơ đỏ hồng cặp má lên, nhưng cô còn nhịn không nổi phải hỏi, tôi có chỗ nào quái đản. Lão Sơn Đông nói, cô nổi giận lên còn la lối om sòm hơn cả ai. Nói chuyện gì cũng hung dữ hơn cả ai, ăn như một gã đàn ông, uống rượu còn hơn hai gã đàn ông. Có điều nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại, cô chẳng có mùi vị gì là đàn ông, cô vẫn 10 phần 10 là một người đàn bà không thiếu mảy may. Lão lại thở ra, nói tiếp, cỡ hạng đàn bà con gái như cô, nếu không quái đàn thì sao mới là quái đàn. Vương Đại Tiểu Thơ đỏ mặt cười cười, cô bỗng phát rác ra. Lão giả dơ giấy xấu xí này thật cũng có chỗ dễ thương của lão. Lão Sơn Đông lại uống thêm một ly rượu nữa, nói, hai hôm trước, cái cô đi với tiểu mã mặt mày cũng xinh lắm, với lại hiền nữa, lại chiều chuộng. nhưng để ta chọn, ta sẽ chọn cô làm vợ ngay. Đặng định hầu sợ lão nói tiếp, lập tức hỏi, tiểu mã đã lại đây rồi sao? Lão Sơn Đông nói, không những lại rồi, còn ăn mất hai con gà nướng, mười cái bánh bao lớn. Đặng định hầu hỏi bây giờ bọn họ đang ở đâu Lão Sơn Đông nói lên núi rồi Đặng định hầu hỏi y có nhắn gì với ông không Lão Sơn Đông nói y muốn ta gặp các ngươi Lập tức thông chi cho y biết ngay Cái gã tiểu tử đinh hỉ tại sao bây giờ còn chưa lại Vương Đại Tiểu Thơ bắt đầu cắn môi Người nào biết cô đều rất lấy làm lạ Cô mà tức giận là cắn môi Tại sao đến bây giờ cặp môi của cô còn chưa bị cắn đứt ra Đặng Định Hầu lập tức dành trả lời, bây giờ chúng tôi đã lại, ông làm sao thông chi cho y biết được vậy? Lão Sơn Đông nói, những ngày gần đây, tình hình trên núi tuy đã có chỗ thay đổi, nhưng y vẫn còn vài người bạn, tình nguyện làm thông tin dùm. Đặng Định Hầu hỏi, y còn có bao nhiêu bạn bè như vậy? Lão Sơn Đông thở ra nói, nói thật với ngươi, chỉ còn có một người. Đặng Định Hầu hỏi, người đó là ai? Lão Sơn Đông nói, phanh mệnh Hồ Cương... Đặng Định Hầu hỏi, "Hồ lão ngũ?" Lão Sơn Đông nói, "Chính là Oai Vương đại tiểu thư nhịn không nổi xen vào, gã Hồ lão ngũ này là ai vậy?" Đặng Định Hầu nói, "Người này kiêu hán dũng mãnh, năm xưa cùng với Thiết Đảm tiểu nghị xưng thành Hà Tây song hùng, có thể nói là một tay hảo hán trong nhóm Hắc đạo." Lão Sơn Đông xen vào, mỗi tối y đều lại đây." Đặng Định Hầu hỏi, "Lại đây làm gì?" Lão Sơn Đông nói, "Lại đây mua gà nướng." Vương Đại Tiểu Thơ bật cười hỏi, cái vị hào hán trong nhóm hắc đạo này, mỗi ngày lại đây mua gà nướng. Lão Sơn Đông tít mắt lại cười, cười có chỗ muốn kỳ quái, tuy mỗi ngày y lại đây mua gà nướng, nhưng chính mình lại không được ăn. Vương Đại Tiểu Thơ cười hỏi, bộ gà nướng mua cho bà vợ y ăn sao? Lão Sơn Đông nói, không phải cho bà vợ, cho bạn bè. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, thiết đảm tiểu nghị. Lão Sơn Đông nói, đúng vậy. Vương Đại Tiểu Thơ nói, xem ra người này không những là hảo hán, mà còn là hảo bằng hữu. Hiện tại, đêm đã khuya, trên đường phố vắng lặng, bỗng nhiên có tiếng cóc cóc cóc vọng lại. Lão Sơn Đông nói, đến rồi. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, ai đến rồi? Lão Sơn Đông nói, phanh mệnh hồ lão ngũ. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, ý không phải là ngựa, sao đi đường lại có tiếng gì kêu cóc cóc cóc vậy? Lão Sơn Đông không trả lời. Bên ngoài tiếng động càng lúc càng lại gần, một người lưng khòm khòm bước vào quán. Y khòm lưng, không phải là đang chào ai, mà vì lưng của Y khòm xuống không thẳng lên được. Thật ra tuổi tác của Y không lớn gì lắm, nhưng nhìn có vẻ là một lão già bảy tám chục tuổi. Cả đầu bạc phếu mặt đầy xẻo, mắt bên trái bịt một miếng vải đen, tay phải cầm một cây gậy, Y vào đến nơi đã thở dốc, vừa ho lên xù sụ Người này lại là phanh mệnh hồ lão ngũ kiêu hãn dũng mãnh đấy sao? Là tay hảo hán nổi danh bên Hắc đạo đấy sao? Vương đại tiểu thơ đớ mặt ra. Hồ lão ngũ dùng gậy điểm xuống mặt đất, cốc cốc cốc, bước lại, chẳng thèm nhìn lấy đặng Định Hầu và Vương đại tiểu thơ nửa con mắt. Lão Sơn Đông cũng chẳng nói gì cả, từ phía sau quầy lấy ra một bao đồ bằng giấy mỡ, rồi lấy một sợi dây bao gói đồ lại, còn thắt thành hai cái nút. Hồ lão ngũ cầm lấy Quay người lại dùng gậy điểm xuống mặt đất cốc cóc cốc Lại đi từng bước ra khỏi quán Chẳng nghe y nói một tiếng nào Vương Đại Tiểu Thơ nhìn không nổi mở miệng hỏi Người này là phanh mệnh hồ lão ngũ sao Lão Sơn Đông nói Đúng vậy Vương Đại Tiểu Thơ hỏi Tiểu mã muốn y chuyển lời Lão Sơn Đông nói Đúng vậy Vương Đại Tiểu Thơ nói Nhưng chẳng nghe ông nói gì cả Lão Sơn Đông nói Chúng ta chẳng cần phải nói Đặng định hầu nói, tiểu mã nhìn thấy cái nút trên bao đồ ăn, lập tức sẽ biết chúng ta đã lại, và có hai người lại. Lão Sơn Đông nói, thì ra ngươi cũng không ngu. Vương Đại Tiểu Thơ nói, nhưng tiểu mã ở trên núi nghe ngóng được gì cũng phải nói cho chúng tôi biết chứ. Lão Sơn Đông nói, y ở trên núi tạm thời còn chưa có chuyện gì, bởi vì tiểu nghị và y giao tình cũng rất thân mật, đợi đến lúc y có tin gì, hồ lão ngụ cũng sẽ đem lại. Vương Đại Tiểu Thơ gật gật đầu, cô bỗng thở ra, nói, thật tình tôi nghĩ không ra, phanh mệnh hồ lão ngủ tại sao lại ra nông nổi như vậy. Lão Sơn Đông uống hết ly rượu cuối cùng, chầm chậm đứng dậy, ánh mắt bỗng lộ ra một vẻ bi thương, một hồi thật lâu, mới từ từ nói, bởi vì y là phanh mệnh hồ lão ngủ, mà y mới ra nông nổi như vậy. Ánh trăng chiếu ảm đạm xuống mặt đường phố yên lặng, đặng định hầu chầm chậm đi tới. Vương Đại Tiểu Thơ chầm chậm bước theo sau, ánh trăng chiếu xuống bọn họ làm thành hai cái bóng thật dài. Lão Sơn Đông đã đi ngủ, hai cái bàn trụng lại là cái giường của lão. Quẹo qua con đường này, sẽ có một cái khách sạn, năm phân tiền ngủ được một đêm. Những loại khách sạn ấy dĩ nhiên rất hỗn tạp. Những người đi ngã hồ cương, thường thường lại đó tìm các cô, các ngươi nên để ý cẩn thận. Vương Đại Tiểu Thơ không mang theo cây bá vương thương ô không muốn làm cái đích cho người ta nhắm vào." Đặng Định Hầu bỗng thở ra nói, "Làm đạo tặc quả thật không dễ dàng gì, không liều mạng, không nổi danh được, mà liều mạng thì được gì nhỉ? Cả một thân đầy thương tích, đổi lại được những gì?" Vương Đại Tiểu Thơ nói, "Làm bảo tiêu không phải cũng như vậy sao?" Đặng Định Hầu ngượng cười một tiếng, nói, "Những người qua lại trong giang hồ, ai cũng đều như vậy, trừ những người vận khí tốt một chút, cuối cuộc đời Không đi mua dùng gà nướng cho người khác Cũng bán gà nướng cho người khác Vương đại tiểu thơ hỏi Ông xem lão Sơn Đông cũng từng qua lại trong giang hồ Đặng định hầu nói Nhất định là vậy Do đó cho tới bây giờ Lão ta còn chưa sửa được cái tật của người trong giang hồ Vương đại tiểu thơ hỏi Cái tật gì Đặng định hầu nói Kim kỳ Hữu tử kim kỳ túy Minh thiên đích sự quản tha nương Vương đại tiểu thơ bật cười Nụ cười không khỏi có chút cay đắng, vì vậy Đinh Hỷ rốt cuộc vẫn là người thông minh, trước giờ không chịu vì người khác liều mạng. Đặng định hầu trao mày nói, chuyện này quả thật quái lạ, quả thật y vẫn còn chưa lại đây. Vương Đại Tiểu Thơ lạnh lùng nói, chẳng có tí gì là kỳ lạ cả, tôi đã đoán chúng phóc là y sẽ không lại.